Em đầu tiên tên là em Tuế đã từng gửi những cái sự việc mà em trải qua cho Nguyễn rồi Tuy nhiên các bạn không cần phải nghe là những tập trước đâu Nếu mà có thì mình sẽ tự tóm tắt Và người em thứ hai tên là Cúc Em kể về một cái câu chuyện trong gia đình của mình nó cực kỳ chấn động luôn các bạn Mà Nguyễn sẽ chọn nó để làm tiêu đề cho tập mới nhất ngày hôm nay Và trước khi mà Nguyễn kể thì mọi người đừng quên like, share Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để là ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh và để khi mà Nguyễn ra tập mới đó thì theo thuật toán YouTube người ta sẽ ưu tiên thông báo đến cho mọi người và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của quý vị khán giả có thể gửi về là nguyennguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của tập ngày hôm nay. Bắt đầu với những sự việc của em Tuế. Ngày xưa lúc còn nhỏ đó, thì em Tuế ở cùng với gia đình của bên ngoại mình, ngay chỗ cư xá Bình Thới, Sài Gòn nè các bạn. Và từ khi mà chuyển sang đây thì em hay bị bóng đè lắm. Đôi khi nó rất là nhẹ nhàng, hơi hơi khó chịu thôi, nhưng đôi khi em nhìn thấy rất nhiều người trêu ghẹo em. Và một trong những lần bóng đè đáng sợ Mà em nhớ là buổi tối hôm đó Em bị khó ngủ lắm Em đang nằm trằn trọc Cố gắng dỗ mình vào trong cái giấc ngủ Thì đột ngột người em nó bị nặng nề Và em biết cái cảm giác này Bóng đè nó tới nữa rồi Ngoài cái sự việc mà em cảm giác nó khó chịu đó Nó không cử động được như bao lần Thì em còn nghe thấy tiếng của rất là nhiều người Những cái tiếng la hét Những cái tiếng rơn khóc nó hỗn loạn nó chồng chéo và già trẻ lớn bé nam phụ lão ấu gì là có hết các bạn. Tuy nhiên em nghe thì nghe cái tiếng nó thôi chứ còn nội dung chính xác họ gào khóc cái gì, họ oán than cái gì thì em không hề có thể mà nhận biết rõ ràng được. Lúc đầu á em còn bình tĩnh nha. Em niệm Nam mô A Di Đà Phật. Mặc dù như thế nhưng những cái tiếng rên la gào thép. Nó càng ngày nó càng nhiều Và nó càng dữ dội hơn Và có giọng nói của một cái người nào đó Kiểu kề sát vào tai em Nhưng mà em cũng không hiểu họ nói cái gì Nghe âm thanh nó sát rạc ở bên Nhưng nội dung á thì em không biết Và theo cái quán tính Em bắt đầu em gọi em khấn Bà ngoại của mình Bà ngoại của bé Tuế thì mất từ lâu rồi và em khấn luôn quan công do nhà của mình có thờ Thì cái tiếng rên la nó ít đi nhưng cái âm thanh nó vẫn còn làm cho em thấy ghê và nó rợn da gà dữ lắm các bạn Và thế là trong cái đêm đó em cứ liên tục em niệm em khấn hết câu này tới câu khác Gọi hết người này tới người kia nhưng nó vẫn không chấm dứt Nó khiến cho cái cảm giác của bé Tuế sợ dữ lắm Em bắt đầu em khứng nha Em khứng cả những thứ không có thật nữa các bạn Giống như là em nhìn cái gì là em khứng cái đó Cái này gọi là tâm trí nó bị hoảng loạn rồi Và thay như em đoán á Chắc là nào, những cái vong á Người ta thấy là con bé này Sao mà nó khùng quá đi Nó khứng cái gì mà tùm lum tà la hết trơn Cho nên em nghe tiếp cái tiếng cười các bạn Cái tiếng cười khúc khích giống như là tao chật được mày rồi Tao làm cho con này mày hoảng loạn Mà mày khùng dữ lắm rồi Mày khấn khùng khấn điên Nghe cái tiếng cười rất là hả hê các bạn Là khi này giống như kiểu là hay tự ái gì đó Em tuế em mới nghĩ ở trong đầu á Tao bay làm thì tao bay làm đi Tao ngủ tao quá mệt mỏi rồi Thì sau đó Người em nói nhẹ bẩn Em ngồi dậy được và tất nhiên nói thì nói thế thôi Chứ làm sao mà ngủ được đây các bạn Thức trắng cả một đêm Đợi đến khi mà mặt trời lên Thì em mới nằm xuống cơ thể rất rã rời Và chìm sâu vào trong giấc ngủ. Và có một cái lần sau đó nữa, cũng diễn ra gần cái khoảng thời gian mà em gửi email về cho Nguyễn nè. Cái sự đáng sợ trong lần thứ hai bị bóng đè này nó kinh khủng hơn nhiều. Có một chi tiết giống nhau á, là em lại bị khó ngủ. Em đang cố gắng để mà em chợt mắt đó. Thì người của em đột ngột nó lạnh toát và em biết là mình lại bị bóng đè. Có một điểm giống nhau là em đều khó ngủ. Đang nằm và cố gắng để mà chập mắt á. Thì người em đột ngột lạnh toát và em biết mình lại bị đè nữa rồi. Nhưng khi này. Em nghe ở trong cái không gian tĩnh mịch đó nó có cái tiếng đọc kinh. Âm thanh này nó phát ra từ cái máy cassette đó các bạn. Để ở trên bàn thờ nhà trước. Thường nha. Ngày xưa á, Ông dưỡng sẽ mở cái máy này hàng đêm giống như là cho nó ấm nhà Nhưng mà lâu lắm rồi nó không còn được sử dụng Mà thời điểm này là về khuya Tại sao ông dưỡng ổng lại đi ra để mà ông mở cái máy đó lên làm cái gì vậy Em cứ ngồi mà em nghe cái tiếng tụng niệm á Em thắc mắc dữ lắm Nhưng khi em để ý kỹ lại nghe Cái giọng đó không phải là giọng trong cái máy cassette các bạn, mà là giọng của một cái đứa bé nào đó. Em không rõ là con trai hay là con gái, nhưng em chắc chắn là giọng của một cái đứa bé. Em nổi hết cả da gà luôn. Em biết chắc chắn là vong nó đang cố tình treo chọc mình rồi. Nhưng mà đây vong nó đọc kinh luôn các bạn trời đất ơi hồn vía của em khi này coi như là thăng hết rồi các bạn và ngay lúc chưa biết xử trí như thế nào á thì cái giọng đọc kinh đó dừng lại và nối tiếp là giọng cười của một cái đứa bé gái cái đứa này nè nó cười vẫn giống những cái con búp bê đồ chơi cũng và cũng giống như những cái nhân vật phản diện ở trong phim á, rất là sảng khoái và có phần hơi điên điên kiểu là <cười> nó cười liên tục liên tục liên tục không dứt luôn giữa đêm bị bóng đè vừa nghe được tiếng cười của một cái đứa nhỏ xen kẽ là cái tiếng vừa nãy nó giả dạng Đọc kinh. Em sợ quá không có tụng niệm được gì hết trơn, chỉ biết nghĩ trong đầu á. Trời ơi, những cái vị khúc mài khúc mặt đừng có hù con nữa, con sợ quá trời rồi trời ơi. Em liên tục khấn như vậy thì đột ngột thấy là cái đứa em gái của bé Tuế đó nó ngủ ngay cái giường kế bên, tự nhiên đang nằm yên lành nó bật dậy luôn. Xong miệng nó lẩm bẩm nó nói cái gì đó Em nghĩ đâu chắc con bé này nè Nó cũng nghe thấy cái tiếng cười kia Nghe gì không Tiếng cười của con nít đó Cái giọng nó nói thì rất là bình thường Nhưng tại sao nó không mở mắt Không lẽ nó bị mộng du Nhưng nếu nó mộng du tại sao nó lại nghe được Cái âm thanh đứa bé gái đó cười y chang Như khi mà em tuế này còn tỉnh Em chưa kịp nói năng Chưa kịp hỏi về cái người em gái của mình á Thì nó mới lẩm bẩm tiếp một cái gì khác nhưng em không nghe thấy được Nhưng một hồi sau thì em lắng tai lên nghe rõ nó kêu á Kìa, nó kìa, ma đó, ma em bé đó Mặc dù là bị bóng đè nhưng mà cái khoảnh khắc đó Tới cảm giác là da gà da vịt của nổi hết cả lên Người em gái của mình cứ tiếp tục nói một hai câu á Ma em bé, nghe thấy nó cười không Ma em bé, ma em bé đó Và giống như bao lần trước Theo vô thức em mới gọi Bà ngoại ơi Có người hù con bà ngoại ơi Bà ngoại cứu con với Thì sau đó vài giây nghe Cơ thể của em bắt đầu nó nhẹ lại Và em có thể chủ động điều khiển được nó Em ngồi dậy được Em ngó qua đứa em gái của mình Thì thấy là nó từ từ nằm xuống Và ngủ rất là ngon lành Và đây cũng là lần bị bóng đè Mà em sợ nhất từ lúc còn bé Tới bây giờ luôn Và mỗi lần bị như thế đó Em luôn luôn vô thức và gần như phản xạ có điều kiện là gọi bà ngoại của mình. Mẹ em từng nói, bà ngoại là người tu tập, tuy không phải thầy bà gì nhưng mà người có đức lớn lắm. Hồi bà còn sống nha, bà trị bệnh cho rất là nhiều người. Có một lần em nhớ rất lâu về trước. Mẹ của em nằm mơ thấy bà ngoại đi lên trời là bay chứ không phải là đi đầu thai hay là cái gì hết các bạn Và nếu trong Phật giáo thì hình như chứng được sơ thiền hoặc là một cái quả vị nào đó là sẽ được sanh thiên ha Cho nên em từng nghĩ bà ngoại mình có lẽ là con cháu nhà trời xuống Hết duyên hết số hoặc là tu tập đủ rồi thì bà sẽ về lại trên đó Và gần đây đó thì em có nghe một cái câu chuyện nữa Mẹ của em kể vào cái lúc mà bà ngoại còn sống Bà ngoại em thì dân trong sớm hay gọi là bà Năm Thời điểm này tất nhiên là bé Tuế chưa ra đời đâu Theo lời kể của bà ngoại đó Ở trong khu vực cư xá Bình Thới có ba cái vong rất là dữ Một cái thì sống ở ngay khu vực cổng chào đầm sen Lúc mà nó vẫn là cái khu nhị tì Có nghĩa là cái khu mã đó các bạn Một cái đó thì ở đâu đó em quên mất tên rồi Nhưng một cái cuối cùng là nó ngủ ở cái giếng Cuối sớm cách nhà ngoại có mấy chục bước chân thôi Và trong sớm thời điểm đó có một ông gọi là ông Tuấn Ông này không rõ là yếu vía hay là chọc ghẹo gì người ta đó Nhưng ông là người hay bị cái vong ở giếng nhập nhất Ông bị nhập á thì ông đi đập phá Ông đánh người khắp nơi Cả sớm ai gặp ông cũng sợ Dù lúc bình thường ông Tuấn rất là hiền lành Có hơi khờ khờ nên là được mọi người trong sớm yêu quý dữ lắm Nhưng có một lần nghe Thấy cái vong trong người của ông Tuấn phá quá hàng sao đó các bạn Tại vì cái trường hợp này nó diễn ra rất là nhiều lần rồi Chứ không phải ngày 1, ngày 2, lần 1, lần 2 mà nhìn thấy ông Tuấn bị nhập như vậy đâu Cho nên bà ngoại đó, có đến chỗ của ông Tuấn Hay nói đúng hơn là cái vong nó đang phá đó Nhẹ nhàng hỏi là sao nè, ai đây, có chuyện gì thì nói tôi nghe đi Bà thì cũng nói rất là bình thường thôi Rất là ân cần chứ không phải đe dọa hay là cái gì hết Còn cái ông Tuấn á Lúc mà ông tỉnh nha Ông thấy bà ngoại là ông rất niềm nở luôn Nhưng lần này vừa nghe tiếng bà thôi Là ông rung lẩy bẩy Giống như là ông nhìn thấy cọp vậy đó các bạn Ông quỳ rạp xuống liền luôn Và ông nói đó Bà Cóc ơi bà Cóc Bà Cóc tha cho con với bà Cóc Con lạy bà bà Cóc Ở trong miền Nam và đặc biệt ở dưới miền Tây đó thì hay gọi những cái người ở trên bà cố nghe, có nghĩa là bà là mẹ của bà ngoại hay bà nội đó, là bà là bà sơ và trên nữa thì gọi là bà cóc ha. Thì không hiểu sao cái vong này nè lại gọi bà ngoại của em Tuế là bà cóc. Theo mẹ thì thời điểm đó bà ngoại đó mới gần 40 thôi chứ cũng không phải là già hay là cái gì đâu. Nhưng cái vong trong người ông Tuấn lại sợ tới mức gọi bà ngoại là bà cóc luôn. Thì khi này nè bà ngoại có nói chuyện khuyên nhủ cái vong trong người của ông Tuấn đó Bà không có làm bùa làm phép gì hết trơn Chỉ xoa đầu ông Tuấn có mấy cái thôi Xong bà cười cười cười cười Rồi ông Tuấn lập tức bình thường trở lại Mà hỏi ông là có nhớ gì không Thì ông kêu là ông không nhớ ông lắc đầu vậy đó Và cũng từ cái sự kiện này nè Ông Tuấn không còn bị nhập nữa Và cũng không còn ai gặp lại cái vong ở cái giếng Và đó cũng là chuyện duy nhất Mà mẹ của bé Tuế chịu kể cho bé nghe thôi Còn những cái sự việc tâm linh khác Ở nhà ngoại ngay cư xá Bình Thới á, Mẹ nói là còn nhiều lắm Nhưng vì một cái lý do nào đó Có thể không có thời gian Hoặc là vì sợ cái gì Cho nên là mẹ chưa có kể cho em nghe Và một số những cái sự việc tâm linh khác Chính bản thân của em Tuế trải qua Cụ thể là vào hồi năm ngoái nè Khi mẹ em đi team building Với lại công ty ở trên Đà Lạt đó Cả công ty thì đặt một cái resort Cách không xa trung tâm thành phố đâu Nhưng mà nó nằm ở giữa núi rừng Có một con sông chảy ngang qua khu vực đó Cảnh tượng thì nó cũng đẹp Và nó cũng nên thơ dữ lắm Ngày thứ nhất thì không có sự kiện gì đặc biệt hết trơn Cho đến ngày thứ hai Khi mà tổ chức cái văn nghệ đó Thì mọi người cũng tham gia bình thường Và trở về villa Thì khi này nè mấy bàn nhau giờ còn sớm quá Làm tầng 2, tầng 3, rồi chơi, rồi nhộn nhịp Đồ này kia các kiểu Đối với bản thân của Tuế Em trộm ví may mắn nha Em ở hai đêm không gặp chuyện gì đáng sợ về em ngủ rất ngon, nhưng các nhóm ở các villa khác thì bị ghẹo các bạn. Ở căn villa số 1 thì mọi người tụ tập lại với nhau để mà làm tăng hai, họ dồn hết lên trên tầng trên. Ở tầng dưới chỉ còn hai ông anh nghỉ ngơi thôi. Và khi mà mọi người đang nhậu như vậy đó thì bất giác nghe thấy có tiếng gõ cửa. Ban đầu người ta tưởng là nghe lộn, nhưng mà sau đó 5-10 phút thôi Lại tiếp tục có tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai. Thì người ta vẫn nghĩ chắc là nghe lộn thôi. Nhưng đến khi cái âm thanh này vang lên lần thứ ba. Thì mọi người mới cho rằng hai ông anh ở nhà dưới đó. Họ đổi ý rồi. Họ lên họ muốn nhậu. Cho nên là có chạy ra để mà mở cửa. Nhưng mà lúc nhìn ra bên ngoài đó. Nó chỉ là cái hành lang tối đen không một bóng người. Và ngay lúc này nè. Ở trong nhà. Ở trong cái căn phòng đó, mọi người trên tầng nói chuyện với nhau Họ đều xác nhận là hồi nãy tất cả đều nghe thấy tiếng gõ cửa đó hết Cho nên bắt đầu là họ sợ nha các bạn Giải tán hết, ai về phòng nấy, villa của ai thì trở về chỗ đó và nhìn đồng hồ điểm đúng 11 giờ Còn ở dưới nhà đó, hai ông anh có kể lại là, là khoảng 12 giờ hơn Hai ông còn đang chơi game thì nghe tiếng kéo bàn, kéo ghế rất là nặng nề ở tầng trên Hai ông man tưởng là đám nhậu ở đó vui quá đi, họ làm ồn ào như vậy thôi, cho nên không có để tâm lắm. Nhưng đến sáng ngày hôm sau, lên xe đi về đó và họ kể ra câu chuyện đó thì mới biết vào tầm 12 giờ hơn. Tất cả mọi người giải tán đi ngủ hết rồi. Và thêm một vấn đề nữa là căn villa Nó cũng không có bàn ghế nào nặng tới mức mà phát ra cái tiếng động nó ồn như vậy. Bàn thì cố định, còn ghế thì nhẹ và nó có cái bánh lăn ở dưới đó. Nên đâu thể nào có ai đó tạo ra cái âm thanh như thế. Và nghe xong á, hai ông anh mới nhớ là tối hôm đó nghe cái tiếng bàn ghế kéo, chứ cũng không hề nghe thấy tiếng người cười nói gì hết. Và đó là trong căn villa đầu tiên, qua tới căn villa thứ hai. Có một cái bà chị chơi thân với em Tuế này nè Bạn cùng phòng với bà chị đó Tên là bà Mai Đi nhậu ở một căn villa khác Cho nên là cái người cùng phòng với bà Mai Tên là bà Hoa đó Bà bật tivi coi show idol Và đang coi hăng hái bà hú hét dữ lắm Rất là vui vẻ luôn Thì nghe có tiếng ai gọi tên mình Ở ngoài cửa Hoa ơi Hoa Và phản ứng bình thường của một con người là bà sẽ hạ cái tiếng tivi nhỏ lại để mà bà lắng tai bà nghe coi cái giọng của ai gọi vậy nhưng mà bà không nghe thấy âm thanh gì nữa nên bà tưởng đâu là bà nghe lầm bà mặc kệ tăng lớn volume lên và rồi lại coi tivi tiếp nhưng mà vừa vặn volume coi mới khoảng tầm 15-20 giây thôi thì bà lại nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài rất là lớn luôn thì bà cũng nghĩ bình thường đi ra mở nhưng không hề có ai Giống như căn villa số 1 Nó chỉ là một cái hành lang tối thôi Và trong đầu bà nhảy số rồi Bà biết chắc chắn là bà bị gẹo rồi Và bà cũng nghe nhiều những câu chuyện tâm linh Ở trên Đà Lạt đó Bà mặc kệ ai gẹo thì gẹo Bà vẫn vui vẻ xem show Idol Trên TV sau đó là bà đi ngủ như bình thường Còn trong cái căn villa số 3 đó Một bà chị khác Đang nằm trên giường bấm điện thoại Bà chị này tên chị Minh Nhưng mà đột nhiên Chị nghe thấy tiếng gõ cửa phòng Ở bên phía cửa sổ các bạn Lúc đầu á Thì bà cũng nghĩ bình thường thôi Chắc gió má hoặc là cái tiếng của cái gì Cành cây nó va đập vậy đó Nhưng bà nghe kỹ lại Nó không phải là cái tiếng đập cây Ví dụ cây đập thì nó cạch cạch cái thôi đúng không Còn đây là rõ ràng ba tiếng gõ Cọc Cọc Cọc rất là đều luôn các bạn Và khi này nè Bà điến hồn ở trên Lý do tại sao lại như thế Là vì bà đang nằm trên cái phòng gác mái Có nghĩa là nó nằm cao ở trên tầng Và cái cửa sổ đó Nó nằm ở tận trên mái nhà các bạn Giống như kiểu là chỉ để đón cái ánh nắng thôi Ai leo lên trên đó Vào cái giấc khuya khoắc như thế Để mà gõ vào cái cửa sổ Thôi xong rồi Bà rất là sợ nha Nhưng bên cạnh bà còn một người nằm ngủ nữa Bà không có muốn làm loạn lên cho người ta tỉnh giấc Và cả hai bù lưu bù loa đó Nên bà giả vờ như là bà không nghe, bà không biết gì hết Bà nằm ngay tại chỗ và cuối cùng là bà cố gắng dìu mình vào trong cái giấc ngủ Và đó là kết thúc những câu chuyện mà em Tuế trực tiếp trải qua Hoặc là em nghe người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng như là gia đình của mình kể lại Và câu chuyện tiếp theo mà em gửi về đó, em được nghe người giáo viên dạy lý của em thuộc lại như sau. Hồi năm lớp 9, cô giáo dạy lý của em có kể cho em nghe một cái vấn đề nó xảy ra trực tiếp với cô. Cô tên là cô Lý luôn nha, vì đã nghe kể gần khoảng hơn một chục năm trước rồi, cho nên một số những cái chi tiết sẽ không có rõ. Tuy nhiên em cố gắng diễn đạt một cách chính xác nhất dựa trên cái trí nhớ của mình. Cô Lý năm dạy em là cô sắp nghỉ hưu, có nghĩa là cô cũng lớn tuổi rồi các bạn. Và cô có nói rằng hồi 20 năm trước á, khi mà cô và chồng của mình cũng là một thầy dạy toán ở trường đại học mới mua một căn nhà ở Sài Gòn nè. Không có nhớ chính xác chỗ đó ở đâu nhưng nó gần chỗ thầy cô dạy. Và hồi mới chuyển vào á, ở được một đêm thì cô Lý cô có nằm một cái giấc chiêm bao. Cô có thấy một cái người đàn ông mặc áo tung có cổ màu xanh với một ông khác mặc áo sơ mi màu hồng trong căn nhà đó họ không làm gì hết mà chỉ đứng đơ đơ ra nhìn chằm chằm vào chỗ cô lý đang nằm ngủ và sáng ngày hôm khi mà cô tỉnh dậy đó cô cảm thấy nghi nghi rồi chắc chắn Đây không đơn thuần là một dứt chim bao bình thường Nên là cô có đi hỏi thăm những cái người hàng sớm đó, Thì cô biết được một cái tin Hai người đó Hoàn toàn không phải là hai người vô tình Lạ mặt nào hết Mà là hai người hoàn toàn có thật Và họ là cha con nha Chính xác hơn Họ là chủ căn nhà mà cô đang ở Tất nhiên là chủ cũ và họ chết rồi Và có một cái thông tin chấn động Khi mà cô hỏi ra đó Thì em Tuế không nhớ chính xác cái lý do Khi mà cô kể tại sao hai cha con này lại chết Nhưng mà họ chết cùng một lúc Người cha là ông mặc áo sơ mi màu hồng Còn người con trai là mặc áo màu xanh Và khi mà hai cha con đó qua đời Thì người con gái trong nhà đó các bạn Mới bán vội cho cô Lý Với lại người chồng Và rồi bỏ đi nước ngoài Và nếu các bạn trong trường hợp của cô Lý Khi mà biết mình mua phải một căn nhà có ma, nó có cái tiền sử như vậy đó. Tất nhiên là sẽ hơi sợ rồi, nhưng mà sau thì cô nghĩ. Tại vì để dành dùm được tiền, mua một căn nhà là chuyện không hề đơn giản. Nó là một cái tài sản rất là lớn, cho nên là cô không có được bán đi đâu. Cô ra chợ nè, cô mua những cái đồ cúng, trái cây, vàng, mã về các kiểu ha. Mặc dù á, trong nhà của cô thì có treo tượng chúa Bởi vì chồng cô theo đạo Công giáo Còn cô Lý thì theo đạo Phật Cô biết như thế Nhưng mà cô vẫn phải cúng thôi Cô có khấn là sẽ cúng cho hai cha con họ đều đặn mỗi tháng Cầu cho phụ hộ làm ăn Rồi các kiểu đừng có quấy phá Đừng có hiện về nữa Tại vì làm cho cô sợ dữ lắm Và tất nhiên hai cái vong này các bạn Rất là hiền luôn Minh chứng rằng là cô ở một khoảng thời gian Tầm khoảng mấy năm rồi Nó chẳng có cái vấn đề gì xảy ra Tuy nhiên có một cái hôm như thế này nè Cô đang ở nhà một mình Thầy thì đi dạy rồi Và hai người con trai của cô cũng đang học đại học ở chỗ khác Thì có một học sinh cũ nha Ghé thăm cô Lý Cô Lý theo cái trí nhớ của cô thời điểm đó là khoảng một chục năm trước Cô có dạy cái người này Hồi cấp 2 đó là một người rất là hiền lành luôn Ông tên là ông Phong Ông Phong nha Gia đình thì rất là khó khăn Học thì cũng không giỏi lắm đâu, nhưng mà ngoan ngoãn lễ phép nè. Nên là cô Lý cô thương ông Phong dữ lắm. Và khi thấy ông Phong đó đến thăm, á, mặc dù xa cách nhiều năm, nhưng mà nhìn một cái là cô nhận ra liền. Cô cũng hỏi là làm sao mà biết nhà mới của cô ở đây mà ghé thăm. Thì cũng có mời vào, cũng có trò chuyện, cũng có mời nước các kiểu. Giống như là hai cô trò lâu ngày gặp lại và cái tình cảm nó vẫn nguyên như thế. Nhưng... Cái điều bất ngờ ở đây là gì các bạn? Khi mà mới nói chuyện được tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi đó. Thì các bạn biết cái ông Phong kia nha. Ông lôi một con dao giấu trong túi cùng với lại một cái sợi dây thần. Và tất nhiên rồi. Chứng kiến cái cảnh tượng đó thì cô Lý cột bủng rũng tay chân ở trên. Thằng này, nó là thằng ăn cướp. Nó tính làm gì mình đây? Cô sợ quá, cô không có biết tay chân cô luống ca luống cuốn ở trên. Ông kia nha. Tay thì cầm dao, tay còn lại thì rung rung dữ lắm các bạn. Ông Phong, ông nói, cô ơi, con thương cô lắm. Con xin lỗi cô, chứ con cũng không muốn làm như thế này đâu. Mà con cùng đường quá rồi. Cô có tiền á thì cho con xin với, chứ con cũng không có muốn hại gì cô đâu. Cô Lý rất là sợ luôn các bạn. Cô chưa kịp nói đó, là có gì con từ từ con nói con ơi. Và chưa kịp hành động, chưa kịp phản ứng sao hết các bạn Thì cô thấy là cái mặt của ông Phong á Nó đang căng như dây đàn Tự nhiên nó chuyển qua tái mét Đứng hình nhìn chăm chăm vào phía sau của cô Lý Như kiểu ổng vừa mới thấy cái gì đó kinh khủng lắm Và rồi cùng lúc đó Ở bên ngoài cửa có tiếng xe của thầy là chồng cô chạy về Không nhớ cái đoạn này là cô kể chính xác như thế nào nữa Nhưng mà thầy vừa vào nghe Thì ông kia sách cái giỏ bỏ chạy Và kể từ lần đó không bao giờ cô Lý gặp lại người học trò cũ của mình Thêm một lần nào nữa Và đây rõ ràng là một sự việc cực kỳ là bất thường luôn Thứ nhất, người thanh niên kia nhìn thấy cái gì mà lại hoảng sợ bỏ chạy như thế Và thứ hai là chồng của cô Lý đang dạy trên trường Sao tự nhiên lại về nhà vào lúc này Sau khi bình tĩnh lại rồi thì cô Lý có hỏi chồng mình á Thì thầy trả lời rằng là thầy đang dạy trên trường Tự nhiên lòng thầy nóng như lửa đốt Cảm giác nó bất an dữ lắm Và rồi ngay sau đó tự nhiên bên tai của thầy có tiếng nói của một người đàn ông Người đó kêu á là về đi Nhà có chuyện kìa, về đi Thế là thầy thu xếp chạy về nhà Thì thấy là cái người thanh niên kia chạy ra khỏi nhà mình Còn cô thì bị sợ quá Ngã khủy dưới đất luôn Và tối ngày hôm đó Cô Lý nằm một cái giấc chim bao Cô thấy là hai cha con Cái người chủ nhà cũ hiện ra Cho cô thấy lại toàn bộ Cái quá trình trong lúc Mà cô gặp lại người học trò cũ á Cảnh vật nó rất là bình thường Các bạn khi mà người kia đang cầm Con dao và sợi dây thường ra đó Thì bất giác Cái ông áo xanh là cái ông cha đó Các bạn đứng ngay sau lưng cô Tất nhiên là trong cái thực tại là cô nhìn không có thấy rồi. Ông cố tình hiện ra để mà hù cái người thanh niên kia. Mày dám ăn cướp của người ta hả? Mày vô nhà tao mà mày dám ăn cướp của cái người này hả? Giống kiểu là phù hộ độ trì cho cô đó. Mà cái gương mặt lúc đó của cái người cha chủ cũ đó các bạn. Nó không có được như bình thường khi mà cô thấy đó nha. Mà nó toàn là máu không hả? Mặt mài bê bớt máu luôn Nhìn nó kinh dị lắm kìa Và tất nhiên Chứng kiến cảnh tượng đó Cho nên là cái ông Phong á Ông bị dọa hoảng sợ Ông chạy không kịp ngoái đầu lại luôn Và khi mà kể ra câu chuyện này Thì cô có nói là cô biết ơn hai cha con đó lắm Và sau cái ngày hôm đó Thì cô lại làm một cái lễ Và cúng cho hai ông rất là lớn luôn Có lẽ đó, vì được cô thường xuyên là cúng viếng cho nên là hai ổng hiện ra để mà bảo vệ cô này, và cô vẫn tiếp tục, vẫn làm những cái lễ cúng bình thường thôi. Cho tới tận khi mà cô bán căn nhà đó, dọn qua chỗ mới, do cái vị trí công tác của hai vợ chồng á, thì nó đã ở quá xa so với căn nhà này rồi. Và kết thúc câu chuyện của cô Lý, còn một cái sự kiện nhỏ nữa ha, mà em Tuế em có... Vân vân không biết là nó có phải tâm linh không Em vẫn viết trong email Nhưng mà mình thấy cái này cũng là một dạng Một cái cách chữa trị tâm linh đó các bạn Chính xác là vào hồi năm em tuế học lớp 5 Em có cầm đồ chơi đi khắp sớm Em được đi được khoảng độ vòng hay vòng gì đó Thì có cái con chó Con chó này là ở nhà cuối sớm nha Là cái nhà trước đây mà mình kể có cái giếng Có cái vong ngữ đó Tự nhiên nó chạy ra nó cắn em một cái Xong nó chạy vô Rất là vô duyên luôn Em thì không có kịp cảm thấy đau hoặc là sợ Chỉ ngơ ngác nhìn con chó Xong em chạy về nhà và em mét mẹ của mình Và cái chỗ con chó nó cắn đó các bạn Nó không có chảy máu Không có chạy xước gì luôn Chỉ có một cái vết bầm tím To bằng bàn tay em hồi đó Ở cái bắp đùi trên thôi Thì em có lên viện pastor để mà tiêm ngừa Nhưng mà bác sĩ bảo là không có chảy máu Thì không có sao hết Cho nên đi về Và sau đó nha Giống như là kiểu cái linh cảm và những cái kiến thức về tâm linh của những người lớn tuổi đó các bạn Chắc chắn đây không phải là câu chuyện bình thường Tại vì sao chó cắn kiểu gì cũng phải trầy xuất Hoặc là phải để lại một cái vết xẹo hoặc chảy xẹ máu Hoặc là nó có cái vết thương tổn chứ Đây là chỉ để lại một cái vết bầm thôi Nó rất là vô lý Cho nên là mẹ của bé Tuế dắt em qua nhà của một cái bà gần đó Bà này là người Hoa nha Sống trong cái Sống quanh cái khu cư xá Bình thế thôi Và lúc đó em còn nhỏ Em không có nhớ gì nhiều đâu Chỉ nhớ là bà luộc một cái quả trứng gà Bóc vỏ Rồi cuốn nó vòng quanh một cái khăn Sau đó bà lăn lên cái chỗ bị bầm của em Bà đọc trong miệng cái gì đó em không có nhớ đâu Nhưng mà sau khi lăn một hồi đó Bà dỏ cái khăn ra Thì cái trứng từ màu trắng Nó chuyển sang cái màu tím đen Và bà thầy này nè Cũng có nói chuyện với lại mẹ của bé Tuế một chút xíu rồi đi về Và kể từ đó nha Là mẹ ngày nào cũng đè em ra để mà lăn trứng Và cái khoảng thời gian trước khi mà em gửi email về cho Nguyễn đó Em có hỏi lại mẹ mình về cái vấn đề này Thì cô kêu Lúc mà cô lăn trứng Cô chỉ niệm bình thường thôi Nam Mô a Di Đà Phật Vừa niệm vừa lăn Khi nào lăn xong á thì cái trứng nó cũng chuyển cái lòng trắng của nó các bạn mình luộc lên nó phải màu trắng đúng không? Thì nó cũng chuyển sang cái màu tím đen. Nhưng mà càng ngày càng ngày á thì nó nhạt dần và cái vết bầm trên chân em nó cũng mờ theo cái theo cái quả trứng đó. Và sau khoảng 3 4 ngày lăn như vậy thì vết bầm biến mất hoàn toàn. Và vấn đề này nó là một cái cách chữa trị bị chó ma cắn giống như ở dưới quê đó. Mình hay có những cái dời leo hoặc là bị một số những cái bệnh ngoài da hoặc là bị một số những cái bệnh tâm linh nó liên quan tới những cái cục này cục kia đó. Nếu mà uống thuốc hoặc là là này kia thì nó không có khỏi đâu. Chỉ tới những cái người thầy bà ha. Hoặc là người ta sẽ dùng một cái số lá nè chuyên biệt của người ta hoặc là người ta dùng nhan người ta khoáng lên thì đây là một cái phương cách chữa trị ở dân gian ngày xưa có liên quan tới tâm linh ha các bạn thì trong cái câu chuyện cuối cùng của em Tuế đó, nó cũng tương tự như vậy và đây là kết thúc cái câu chuyện lớn đầu tiên của em Tuế qua đến câu chuyện lớn thứ hai câu chuyện này của một người em tên là Cúc sinh năm 2000 quê ở bến tre Hiện tại đang là trợ lý Tiến Hàng ở Sài Gòn và em gửi về cho Nguyễn câu chuyện trong gia đình em khoảng mấy năm trời thôi nhưng rất là nhiều những cái chết xảy ra và tất nhiên nó làm cho cả một gia đình từ nhà của em đến nhà cô, dì, chú bác, cậu nội bên ngoài nè cực kỳ là chấn động luôn Nói thêm một xíu là từ nhỏ nghe em Cúc đã rất tin vào tâm linh và gia đình em cũng vậy Ba mẹ của em kể đó, em đặc biệt khó nuôi do là sinh thiếu tháng thiếu ngày. Nên là ba mẹ luôn cầu bình an và thường xuyên cúng cho em vào những năm em 1, 6, 12 hoặc 18 tuổi. Mình không biết tại sao nó lại có những cái cột mốc cách hoặc 6 tuổi như thế này. Thì bạn nào biết thì có thể giải thích dùm cho mọi người cùng hiểu thêm. ha Và theo lời của bé Cúc nói không biết có phải vì lẽ đó hay không mà em luôn có những giấc mơ kỳ lạ hay nói trắng ra là giấc mơ điềm báo mọi chuyện bắt đầu từ năm mà em lên 7 tuổi sau một lần em bị té vũng các bạn ở dưới quê ta hay gọi là giống cái mương vậy đó và trong cái lúc em té em cảm nhận được một bàn tay rất là lạnh luôn nha nắm lấy chân em nó cứ dựt xuống dựt xuống dựt xuống liên hồi nhưng mà ở dưới những cái mương nước cái độ sâu của nó thì nó không có phải là nó quá sâu đâu các bạn Vậy thì cái người nào phục kích sẵn ở dưới để mà chờ em rớt xuống và kéo cái chân của em như thế May mắn nha Trong lúc thập tử nhất sinh, em đuối nước lắm rồi Em tưởng là em chết không rồi đó Thì gì của em thò tay từ ở trên mặt nước, nắm lấy đầu em và dựt lên Kéo em này từ tay tử thần trở lại dương gian Và tất nhiên các bạn cũng biết cái bàn tay lạnh lẽo Nắm lấy chân của em cút bên dưới cái mương nước Là ai rồi đó Tiếp xúc gần với tâm linh như thế Em sốt Em bệnh rất là nhiều ngày sau đó Cực kỳ nặng mà liệt giường luôn nha các bạn Và ngay từ khoảnh khắc này nè Em bắt đầu nằm mơ Sự kiện em nhớ như in lần đầu tiên vào năm 2008 Có nghĩa là một năm sau khi mà em chết hụt Cái anh hàng xóm của nhà em mất do là bị giật kinh phong trong lúc đi câu cá. câu cá dưới miền Tây là những cái cầu mà người ta xây ở trên những cái bờ ao đó các bạn. Em thì không có tham dự cái đám tang do còn nhỏ. Và cái căng mệnh của em này cũng thiếu tháng thiếu ngày và nó tâm linh á. Cho nên là mẹ cực kỳ kiên kỷ cho em đến những cái chỗ như thế. Sợ là em về xong sẽ bị bệnh đồ này kia. Và câu chuyện nó cũng không có gì. Cho đến tầm vài tháng sau đó, mọi người trong xóm đồn đại rằng, mọi người nhìn thấy canh hàng xóm kia. Trong lúc mà người ta đi đồng án về vào những cái buổi chiều tà các bạn, trên cây dừa tiết đằng xa nghe có một cái người đang leo trèo. Thì họ thấy như thế, họ cũng nghĩ bình thường thôi, chẳng có vấn đề gì khác. Cho đến khi họ lại gần Cái tầm mắt, cái khả năng quan sát của họ kỹ hơn Thì họ phát hiện ra cái dán lưng đang leo trên đó chính là của cái ông Minh hàng xóm vừa mới chết Trời đất ơi, họ rất là sợ luôn Do biết mình gặp ma rồi, chắc chắn họ không thể nào nhìn lầm được Do bà con chờm sớm bao nhiêu lâu nay, nhìn từ phía sau chắc chắn tao biết mày là ai luôn Nhưng do đây là con đường độc nhất để mà đi về nhà Cho nên họ cắn răng họ cũng đi như vậy đó Và họ làm lơ như không thấy gì Nhưng trong cái buổi trạng vạn đó Cái chả mắt của họ vẫn nhìn thấy được Và ngay khi họ đi tới gần chỗ cái hàng dừa Thì hình bóng của ông Minh lập tức biến mất Nó tan từ từ từ từ từ từ vào trong không khí Và bản thân của bé Cúc cũng nghe câu chuyện này Nhưng mà em do còn nhỏ quá Em cũng không chú ý gì hết đâu. Tuy nhiên vào một đêm. Bất giác em nằm mơ. Thấy ông Minh đó. Đứng ngay cái hàng kiểu nước của nhà em. Da ổng đó các bạn. Bị rong rêu bám đầy người. Do ổng chết nước mà. Xanh ngắt nó tím tái. Và đặc biệt các bạn biết không. Cái đôi mắt của ổng á Nó đen thui à. Nó thụt sâu ngoáy vào bên trong luôn. Nhìn nó đáng sợ dữ lắm. Và trên người ổng đó. Nước nó nhiễu tẩm, tẩm, tẩm, tẩm, tẩm, tẩm. Một cảnh tượng quá là kinh dị so với một con bé mới 8 tuổi thôi. Và tất nhiên rồi, giật mình. Bé Cúc tỉnh dậy trong thực tại. Và em có kể câu chuyện này cho mẹ của mình nghe. Tất nhiên thì cô cũng nói với em thôi. Con chim bao bậy bạ vậy đó, chứ không có gì đâu. Nhưng ít lâu sau đó. Em nhớ rất là kỹ, nhà của ông Minh phải gọi thầy lại. Lấp cả cái cầu cá đó hỏi ra lý do thì mới biết những cái người bà con chòm sớm họ kêu là vong của ông minh này nà về quậy phá dữ lắm rồi lâu lâu những người này thấy ổng ngang trong cái bộ dạng kinh khủng y chang như em cúc đã thấy đi đi lại lại trên con đường làng vào những cái lúc chiều tà hoặc là vào giữa khuya hoặc là trong những cái giấc chim bao của họ có lẽ quá nhiều lời phản ánh đi Nên là ba mẹ của ông đó buộc lòng phải mời thầy tới Làm phép lấp cái cầu cá Sau đó gửi linh hồn của anh này nè Lên chùa để mà tu tập Và sau khi hoàn thành xong tất cả những cái thủ tục rồi Thì đến năm 2020 các bạn Mẹ của ông Minh có kể lại với mẹ của em Cúc Trong một cái buổi chiều mà bác đang ngủ á Bác thấy con trai của mình hiện về Nhưng khác hoàn toàn so với cái nhân dạng So với cái tử thi lúc được tìm thấy Nó ướt ác Mà nó ghê rợn Thì đây nhìn ảnh rất là bình thường luôn Cũng mặc quần mặc áo Kiểu sáng sủa Và đầu tóc cũng gọn gàng vậy đó Và anh Minh có nói với mẹ mình là Mẹ ơi Con học xong ở bên chùa rồi Bây giờ con sẽ lên núi con học Và con không có về nữa nha Mẹ ở nhà đó, mẹ có thể an lòng được rồi mẹ ơi Và nói dứt câu đó là anh biến mất các bạn Nghe câu chuyện này Người trong xóm ai cũng mừng cho anh hết Tại vì qua cái kiếp sống mới Có nghĩa là qua một cái dạng thức sống mới đó Anh đã tìm ra một cái chỗ cho anh nương tựa ha Đỡ hơn là anh phải làm cô hồn lan bạc hết chỗ này tới chỗ kia Và kết thúc cái sự kiện đầu tiên qua tới cái sự kiện thứ hai nè Nó trong rũi em cúc trong suốt những cái năm cuối cấp 2 cho đến đầu những năm đại học Đó chính là em liên tục bị bóng đè Cơ thể của em gầy gò lắm các bạn, hay đau mỏi vai gáy Tất cả những người thường xuyên bị bóng đè trong khoảng thời gian dài Ai cũng sẽ như thế thôi Đêm ngủ không được, nằm mơ linh ta linh tinh, xong bị bóng đè như thế đó Âm khí thì tiếp xúc nhiều, dương khí càng ngày càng tụ Thì làm sao mà không đau mỏi vai gáy và cơ thể gầy gò xanh xao được Và khi mà biết cái tình trạng như thế đó Bà ngoại em cũng hay đi chùa để mà cầu bình an cho cháu gái của mình Và có một lần thì em cút mơ thấy mình đi ngang một cái bụi cây đủng đỉnh Đầu đường gần nhà thôi Ngay trong cái bụi cây đó các bạn Có một cái bóng đen Nó đứng nó rình sẵn nha Lúc đầu thì em chưa thấy đâu Cho đến khi em đi ngang qua bụi cây Em vô thức nhìn vào trong Thì em phát hiện là cái bóng đó Nó thò cái bàn tay của nó ra Nắm lấy tay của em cút Dứt em vào trong cái bụi đụng đỉnh Cái bóng đó theo em kể lại Bóng mà to dữ lắm Sáng hôm sau nghe Khi mà em tỉnh dậy đó Nó có một cái trùng hợp là em không tài nào Em nhấc cái tay trái của em lên được Trong khi cái tư thế ngủ của em Hoàn toàn bình thường Trước khi ngủ thì em cũng hoàn toàn bình thường, không đau, không nhức không gì hết. Mà bây giờ lại bị như thế. Và em rất là tức cũng như là cực kỳ lo sợ luôn các bạn. Một phần em biết đây không phải là dứt chim bao đâu. Mà chính là linh hồn của em á. Nó xuất ra ngoài và vô tình đụng phải cái vong kia. Nó làm cho tay của em bị như vậy và xui một cái. Là em thi cuối kỳ 1 năm lớp 12 ngay đúng cái thời điểm đó nữa em giấu mẹ không có dám kể vì sợ mẹ lo lắng và buộc lòng là em phải lái xe bằng một tay để mà đến trường dự thi nhưng khi mà thi về đó em vẫn không hết đau đâu em có kể cho bà nội của mình nghe bà nội đó thì có đem nhang đèn nà bánh trái ra ngay khu vực cái bụi cây đốn đỉnh do bà lớn tuổi bà cũng hiểu cái câu chuyện nó là như vậy cháu mình là bị dính rồi mình không có cúng kiến mình không có khấn sinh á thì chắc chắn con này không bao giờ khỏi được Bà ra đó nha, bà thấp ngang, bà khấn vái một hồi Thì đến vài tiếng nó mồ sâu thôi Cái tay đang rất là đau Thì tự nhiên trở về bình thường như chưa từng có gì xảy ra Và trong suốt cái giai đoạn này Kéo đến cuối năm 12 đó Em liên tục bị bóng đè Và cái gì gặp nhiều quá Thì em dần quen và em chẳng sợ nữa đâu Có lần á em thấy có một cái đứa bé trai Tầm khoảng 5-6 tuổi thôi Nằm kế bên em luôn nha Khi này em giật mình á, cảnh tượng xung quanh em vẫn là căn phòng hàng ngày mà em nằm ngủ. Nhưng bây giờ sát bên cạnh, lại có một cái đứa bé, nó đọc truyện cười mà nó cứ khúc khích, khúc khích, khúc khích từng tiếng vậy đó. <cười> Mặc dù rất là cố gắng, nhưng em không thể nào cử động được tay chân của mình. Em cố em nhìn cái gương mặt của đứa bé này coi mày là ai vậy. Nhưng em không thấy được các bạn. Nó chỉ là một cái khoảng không nó đen thui mà nó mờ mờ vậy thôi. Và có khi em lại mơ thấy ông ngoại đã mất của mình. Ông mất sớm lắm, năm em mới có 5 tuổi thôi. Trong giấc chim bao đó, ông đang ngồi ở cuối chân giường cùng với hai đứa bé trai. Hai đứa bé này gương mặt cực kỳ dữ tợn nha các bạn. Nó đang muốn lao tới chỗ của em này nè, giống như nó tính hại em ăn sao đó, nhưng mà bị ông ngoại của em giữ rất là chặt. Không cho tụi nó tiến gần tới bé Cúc. Và có lần đó, khi mà em đang ngủ với em gái tầm đêm, thì em lại giật mình và em thấy dưới chân giường có một cái gương mặt méo mó của một đứa bé. Nó rất kinh khủng luôn các bạn. Tưởng tượng giống như là một cái cục đất sét vo tròn, nhưng mà bây giờ bị bớt nắng thành nhiều những cái góc độ và hình thù cực kỳ là gớm ghét vậy đó. Trời đất ơi, em sợ quá mà. Em cố gắng dùng hết sức bình sinh nha. Em giựt cơ thể của em dậy. Cái vong đó vẫn còn lù lù ở dưới chân giường. Lo lắng cho mình là một. Nhưng sợ cho đứa em gái kế bên là hai. Em ấy chạy lại. Em ẩm sốc đứa em luôn nha Qua tới phòng của ba mẹ. Đặt đứa em xuống. Và hai chị em cố thủ ở bên này. Và mẹ có hỏi tại sao lại chạy qua đây vậy? Em không trả lời đâu. Nhưng mà nhìn cái sắc mặt của con gái mình. Chắc. Là cô biết có chuyện gì vừa mới xảy ra rồi Cái cảm giác lúc đó nó chân thật lắm Lúc đầu em tưởng là dứt chi bao Nhưng không Nó xảy ra trong thực tại luôn các bạn Và mọi chuyện cứ diễn ra như thế Cho đến cuối năm 12 Khi mà chuẩn bị vào đại học với một cái mớ bồng bông lo sợ đó... Nhiều những cái dự định không biết là mình học được hay không... Xong rồi mình thi vào ngành gì hoặc như thế nào mình chọn trường nào các kiểu... Cho nên là bé có đi xem bói với bạn bè của mình... Chỉ để coi bản thân sẽ như thế nào thôi... Chứ không nghĩ gì đến vấn đề tâm linh đâu nha... Nhưng vừa vào đó... Cái người thầy bói đã nói với em Cúc... Là em có vong nhi là con trai đi theo em... Đó là em trai không may mắn đã mất từ trong bụng mẹ Và nó theo không phải để phù hộ đâu Nó theo để phá Nó hay leo lên trên vai em ngồi Phá không cho em hành Rồi hay hiện về để hù em Nhưng may mắn là có một ông Tóc bạc trắng Nhìn cái gương mặt rất là hiền từ Và cái người thầy bói không biết Cái ông này có cái quan hệ như thế nào với ông Cúc hết Luôn đi theo để mà bảo vệ cho em Đỡ cho em cực kỳ nhiều lần Và theo cái mô tả của người thầy bói đó, em Cúc em nghĩ đó chính là ông ngoại đã mất của mình. Nói về sự việc đi theo gia hộ độ trì, có mấy lần em chạy xe không có tập trung, xém là bị xe container đụng trúng rất nhiều lần, nhưng mà đều thoát chết một cách thần kỳ. Coi như mỗi lần mà em này em chạy không có để ý đó là ông bà ở dưới ta nó lưng còng thêm vài cm. Nghe người thẻ bó nói như thế nên em cũng khá là tin và thực sự em hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Cho đến khi em về nhà kể với mẹ em về cái người em trai đó thì mặt của cô tái xanh đi luôn. Cô gật đầu và cô xác nhận là đúng thật là như thế. Cô có mất một đứa con và do cô bận làm ăn rồi quên đi, không có cúng kiến gì hết cho nên là hay hiện về để mà phá em cút. Giống như kiểu con nít nó ganh tị Tại sao nó không được sinh ra Mà người chị của nó lại được sinh ra Xong rồi lại được yêu chiều Được cưng nựng như thế Nên nó ghen tị các bạn Và biết được cái tình hình như thế Nên là mẹ của em Cúc Mới bắt đầu cúng kiến nha Em để ý là mẹ mình hay thấp nhang Kiểu khấn vái rất là đầy đủ Và sau đó thì em cũng khỏe hơn Không còn bị bóng đè nữa Đến lúc lên học đại học á Có một hôm em nằm mơ Thấy đứa em trai của mình về Em khóc và nói với em trai rất là nhiều luôn Em ơi Nếu mà em trách ba mẹ Vì làm mất em Thì chỉ mong em hãy tha lỗi cho ba mẹ Vì ba mẹ không có muốn điều đó đâu Ba mẹ đã mong có một đứa con trai Nên đã đặt sẵn tên Là như này như này Mình không có đọc tên người mất ra ha Thì chỉ mong em hãy đón nhận cái tên này Từ ba từ mẹ Em lên chùa tu tập Và nếu có kiếp sau á Em hãy là con của ba mẹ em nhé Và sau cái lời khấn Rất là thành tâm đó Và đứa trẻ nó cũng đã chấp nhận từ lâu rồi Từ khi mà ba mẹ bắt đầu cúng kiến đó Cho nên nó mặt nó vui vẻ lắm các bạn Và nó rời đi Và từ cái khoảnh khắc đó cho đến thời điểm mà em gửi mail về cho Nguyễn á, là em không còn gặp lại đứa em trai của mình nữa. Và em thật sự hy vọng thằng Cung nó đã đến một nơi mà nó được hạnh phúc và vui vẻ hoặc là cái chỗ đó nó được người ta chỉ dẫn và chăm chỉ đi tu học để mà sau này có cái cơ hội đó thì sẽ vãng sanh sang cái kiếp khác. Và nhắc về cái những cái lần mà em bị bóng đè, các bạn có nhớ là ngoại trừ cái đứa em trai của bé Cúc, thì còn có một cái đứa bé trai nữa không? Mãi về sau này thì em mới được biết, trước khi mà sinh mẹ em á thì bà ngoại cũng bị mất một người con trai. Thời điểm đó là không biết bằng cách nào nhưng bà biết cái giới tính rồi. Trong bụng mang thai như vậy đó Nhưng nghèo mà các bạn đi làm Đi lụng này kia Bà bị kiệt sức dẫn đến việc là bà không giữ được cái thai đó Và thời gian cứ thấm thoát trôi qua Cái quá trình đại học của em thì Về cơ bản đối với em á Nó cũng tương đối là bình thường Em không còn bị bóng đè nữa Nhưng có một cái sự kiện làm cho em Nhắc nhớ như thế này nè Nó phải bắt đầu từ hồi mà em học lớp 10 ha Gia đình của em nói kỹ hơn một xíu Bà cũ là mẹ ruột của ông nội Có 7 người con Bao gồm bà 2, bà 3, ông 4 Ông 4 thì mất do chiến tranh rồi Ông nội của em nè Bà 6, ông 7 và bà út Mọi người sống cùng nhau Trong một cái xã Chỉ có bà út là sống khác xã thôi Thì ông Dưỡng hai đó là anh rể Của ông nội qua đời Đến năm mà em học lớp 11 Thì em có một cái dứt chim bao Trong giấc mơ em thấy ông dưỡng hai đã mất đi đầu trong một đoàn đám tang. Người ta mặc đồ trắng, đầu đội khăn tang, hòm hiếc các kiểu nha, kèn trống họ đi rất là linh đình luôn các bạn. Mặc dù cái tiếng kèn tây nó thổi đó, nhưng mà cái cảm giác của đoàn đưa tang này nó rùng rợn và nó nó làm cho em trong giấc mơ như em cảm giác, em thật sự là em sợ nha. Và điều đáng nói ở đây là đoàn đám tang đó bước ra từ nhà của bà Sáu là em gái của ông nội ha Theo sau là ông Sáu, kế tiếp là bà Sáu và cuối cùng là bà Hai Bà Hai là vợ của ông Hai Tuy nhiên khi mà đi đến cổng á chỉ còn ông Hai và ông Sáu bước ra khỏi cánh cổng đó Còn hai bà của bé Cúc chỉ đứng từ bên trong và khóc rất là lớn thôi Cảnh tượng nó giống như là chia tay nhau âm dương cách trở vậy đó Và sau khi tỉnh dậy, em có kể cho mẹ mình nghe giấc mơ đó. Mẹ cũng trấn an và kêu là em đừng có kể linh tinh. Những cái chuyện xui rũi như thế nói ra Phật lòng người lớn. Tại vì lúc này nè, trùng hợp một cái là ông Sáu cũng đang trong quá trình hồi phục sau khi mà bị tai biến. Nhưng câu chuyện nó diễn ra đúng y chang luôn các bạn. Một tuần sau, vào buổi sáng khi mà em Cúc tỉnh dậy đó, Mẹ nói với em là ông sáu đã nhập viện do tái phát tai biến, cục máu đông ở não đó, nó bị tắc nghẽn nó làm cho cái mạch máu nó tắc nghẽn rồi và kết quả là ông chết. Em đã cực kỳ sốc. Em không hiểu tại sao mình lại nằm một cái dứt chim bao nó kinh khủng như vậy. Tại sao lại cho em biết trước được sự ra đi của những người trong gia đình? Và nếu em kể câu chuyện đó ra đó thì liệu rằng ông sáu Ông có sống thêm được một khoảng thời gian nào hay là không? Nó làm cho em cực kỳ dằn vặt các bạn Tuy nhiên, sau cái đám tang không lâu á, Em lại nằm mơ thấy ông Em thấy là ông xấu của mình chống nạn Đứng ngay cánh cửa và nhìn em cười rất là vui vẻ Giống như kiểu là thôi, con đừng tự trách mình nữa Tất cả đều có số mệnh an bài Đến giờ đến lúc đó là ông phải đi Nên là thôi con đừng buồn Con đừng tự dằn vặt bản thân Cho nên khi mà em tỉnh dậy đó Em cũng thôi tự trách mình Nhưng mà sự tan thương trong gia đình em Chưa dừng lại ở đó Đến năm mà em học đại học năm 2 đó Em lại nằm một cái giấc chim bao như thế Nhưng lần này Người ra đi Là ông Bảy Do nhà của bà ba và bà sáu nằm cạnh nhau Các bạn nhớ khúc này nha Nhà của bà Ba và bà Sáu nằm cạnh nhau Em nằm mơ thấy ông Bảy á, Đang bảo vệ bà Ba Khỏi một cái gì đó Ở trong giấc chim ba nó dằn co dữ dội lắm Và em không thể nhớ được Cái thứ mà đang cố gắng Kiểu bắt bà Ba ra khỏi nhà là cái gì Sau đó nghe Khi mà thành công bảo vệ được bà Ba rồi Thì bà Ba gào khóc dữ lắm Vừa quỳ vừa gào Xong rồi kêu tên của ông Bảy Ông Bảy ơi Ông Bảy, Bảy ơi Bảy, Bảy ơi Bảy. Nhưng trong giấc mơ đó, ông Bảy cứ vậy bỏ chạy đi qua nhà của bà Sáu. Và ông Bảy bước vào nhà của bà Sáu xong xuôi rồi. Ở trong đó nó vẫn đang là một cái đám tang Ông Bảy khi này nè, ông cầm cái dùi đánh trống tan lên các bạn. Ông đánh một cái đùng Và sau đó, cả đoàn người đưa tang lại bước đi. Và khi này, ông Bảy bước ra Cùng với lại ông Sáu, người đã chết vào năm bé Cúc học lớp 11, để lại phía sau là cả gia đình đang đứng khóc. Và ngày sáng ngày hôm sau, khi mà tỉnh dậy đó, em nhớ tới sự kiện lần trước, lập tức gọi về cho mẹ em. Thì em được hay một cái tin á ông Bảy bị lên huyết áp rất nặng, sau đó trở lên trên bệnh viện 115 ở thành phố này, và cũng bị y hệt như ông Sáu. Ông Bảy có tới 4 hoặc 5 cục máu đông ở trong não lẫn Và sau khi mà phẫu thuật đó Bác sĩ báo về là trong não đó Chỉ còn có 2 cục thôi Và phải mở hộp sọ ra hấp Hay làm cái gì đó Em có viết trong email nhưng mình cũng không rõ lắm Tuy nhiên Tưởng là có một cái phát đồ Một cái liệu trình điều trị như thế là Ông Bảy, ông sẽ Khỏi đúng không? Kỳ tích không đến với gia đình của em Ông nhập viện từ thứ 2 và đến thứ 5 đó. Bác sĩ bảo gia đình làm thủ tục Bệnh viện họ trả về luôn các bạn Khỏi phải nói ra Bé Cúc tức tóc về quê để cùng gia đình Chờ ông Bảy trở về Ông về tới nhà lúc đêm sáng ngày thứ sáu. Sau khi mà con cháu thay phiên nhau bớp bình oxy Thì ông ra đi vào khoảng 5 giờ sáng Em không hề được nhìn mặt ông lần cuối nha Như nguyện có nói đó do cái thể trạng của em này là một và cái phần về tâm linh của em đó mẹ em cực kỳ là tránh cho em đến những cái chỗ như thế và sau khi tẩn ông vào quan tài rồi thì em mới được thắp nhang và giữ cái đám tang của ông và khi mà con cháu đã chu toàn tất cả mọi thứ cho cái tang sự của ông bảy đó khoảng thất thứ ba của ông thì em có về quê cùng các sư đọc kinh cúng thất và ngay đêm đầu tiên về nhà sau khi mà ông bảy chết, em đã mơ thấy ông. em thấy là ông bị băng bó ở đầu, mặt ông thì sưng húp lên. em khóc rất to luôn. em hỏi là sao ông bảy lại bỏ mọi người đi một cách đột ngột như vậy và ông cũng khóc các bạn. ông có nói với em á, đi về đi chó con. các bạn biết lúc còn sống á, ông hay gọi yêu những cái người cháu của mình là chó con hoặc có một cái từ á. Là chó đẻ vậy ừ, Ở dưới miền Tây thì hay kêu như thế Và khi mà nghe ông Bảy nói Kêu em về đi chớ con Em không chịu về các bạn Em muốn nói chuyện thêm với ông nữa Em muốn theo ông Không hiểu tại sao em lại có cái suy nghĩ như vậy Trong khi mà em nằm mơ Thì khi mà giống như là kiểu thường giao cách cảm hay sao đó Em chưa kịp nói ra cái ý định Là em muốn theo ông Thì ông thét lên rất là lớn Giống kiểu là hét vào mặt em luôn á Đi về Ngay sau cái câu hét đó thôi Lập tức em quay đầu nha Có một cái lực nào đó đẩy em chạy Cứ đâm thẳng thôi Đâm thẳng một hướng một hướng một hướng Cứ đi hoài đi hoài đi hoài đi hoài Trước mặt á em thấy là căn nhà của mình Và khi mà em vào trong nhà rồi đó Em có quay đầu lại Thì em thấy có hai người Tới dẫn ông bảy của mình đi Sau đó lúc mà tỉnh dậy Trong thực tại rồi Em có kể lại với mẹ của mình nghe Thì mẹ nói đúng Là khi mà ông bảy ông mất đó, đầu ông có đeo băng vì bị người ta mổ nè. Còn mặt ông bị sưng phù lên là do cái tác dụng của thuốc. Đó. Và tiếp theo thì cũng nhiều lần em mơ gặp ông lắm. Ông cũng bình thường, vui vẻ, trò chuyện như khi còn sống như đó. Và vẫn gọi em là cháu con. Và như các bạn nhìn thấy ở tiêu đề, những cái chết trong gia tộc của em này chưa dừng lại nó mới chỉ đến con số 2 thôi và để dẫn đến câu chuyện số 3 đó thì phải kể thêm về ông bà nội của em Cúc. Ông bà nội thì có 4 người con, bác Hai, ba của em Cúc, chú Tư và cô Út. Chú Tư thì hiện đang làm bộ đội tại quân khu 9 và sống ở Cần Thơ. Cô Út cũng lấy chồng bộ đội và sống ở Đồng Tháp. Và ba thì cũng làm chỉ huy trưởng quân sự ở xã. Tuy nhiên, bác Hai thì không may mắn như ba người anh em còn lại. Bác sinh năm 1972, lớn hơn ba của bé Cúc, 2 tuổi. Lúc trẻ thì bác cũng làm việc ở xã, nhưng mà do bị bạn lừa liên quan tới tiền bạc nên là bác nghỉ làm. Bất mãn dữ lắm các bạn, nên bác hay nhậu nhẹt. Tuy nhiên, bác rất hiền và thương các em của mình. Bác có hai người con, chị lớn sinh năm 1995 và cái người em sau á, sinh năm 1997. Bác sống riêng trong một ngôi nhà cạnh sông cùng với bác gái và hai người con của mình. Tuy nhiên, việc không may mắn xảy ra vào năm 1997. Lúc đó, bác 25 tuổi, còn cái người con sau đó, người con trai đó, mới tầm được có 8 tháng thôi. Và sau cái buổi chiều đi nhậu về với những cái người hàng xóm xuôi bác hai có ra tắm sông và bị đuối nước chết. Sau này, khi mà nghe cô Út kể lại đó, Bác mất tầm chiều thì khoảng đến 10 giờ đêm. Khi mà gia đình ra lưới thì kéo được cái tử thi của bác lên. Khỏi phải nói rồi, ra đi quá đột ngột vài con thì còn nhỏ nữa nên gia đình đau lòng lắm. Sau khi mà làm đám tang cho bác hai xong thì bà nội đó vốn dĩ rất là sợ cho nên đón bác gái và hai người con về nhà để sống với lại bà nội. Nhưng mà có một cái điều xảy ra là mẹ chồng nàng dâu á Cũng khó hòa hợp lắm Và bà nội vẫn giữ ngầm cái ý nghĩ Nếu mà bác gái cản bác hai trai Thì bác hai trai đã không mất như thế Nên không lâu sau khi mà chung sống với mẹ chồng Thì bác gái có dọn về nhà mẹ ruột Cách đó không xa đâu Khoảng một cây số hơn thôi Tuy nhiên bà nội thì vẫn giữ cái bàn thờ của bác hai trai lại Và cúng tại nhà nha Nhiều lần á Em nghe kể là bác trước lại linh Hôm nào mà ba của em đi nhậu xỉn về Và ngủ ở cái bộ ván đó Trước bàn thờ thì sẽ bị bác vật Bác đè đến khi nào Mà thằng em mình chịu vô phòng ngủ Thì thôi Và Út em cũng hay nói đó Mỗi lần mà sợ cái gì hoặc là cần cái gì đó Cứ ra bàn thờ và khấn vái Anh hai ơi Anh hai phù hộ cho Út nha Là sẽ bình an qua chuyện Và tưởng chừng như mọi thứ sẽ bình an trôi qua Nhưng không Tới thời điểm mà người con đầu của bác hai, tên là bé Hà, sinh năm 1995 đó. Lấy chồng rồi và có con rồi. Nhà chồng thì cũng cách nhà của bé Cúc với lại nhà của bác hai gái. Khoảng tầm 2-3 cây, nói chung là vòng vòng vòng vòng ở đó vậy thôi. Còn cái người con trai sinh năm 1997, tên là Nguyen ha. Lúc này cũng có người yêu và sinh sống ở Sài Gòn. Họ cũng định sẽ tiến tới hôn nhân đó. Tuy nhiên, do dịch Covid ập đến, Ngoan bị cắt giảm nhân sự và bé Cúc cũng về quê để học online. Hôm đó bé nhớ như in luôn là cuối tháng 6 của năm 2021. Khi mà dịch ở trên thành phố bắt đầu ảnh hưởng cực kỳ nặng nề rồi. Nhưng mà dưới quê á, khá là bình yên. Mọi người bịt khẩu trang và vẫn sinh hoạt bình thường. Và đến một cái buổi tối, khi đang chơi game với bạn ha. Mẹ của bé Cúc này mở cửa phòng kêu em là tắt đi, nhà có chuyện rồi. Nghe câu đó em không biết là sự vụ gì đang xảy ra Em ra ngoài để em coi á Thì thấy là ba của em bỏ đi Cái suy nghĩ đầu tiên á Chắc ba xỉn rồi Nên lại đòi bỏ nhà ra đi chứ gì Mỗi lần xỉn là ba hay như thế lắm Em cũng chạy theo ba ra sân Thì thấy là ba đứng ở đầu ngõ nha Còn mẹ thì đứng ở trong sân Và cô thì nhìn về hướng chú Không có một cái gì giống như kiểu á Là cô sẽ Chạy lại để mà ngăn cản chú Thôi anh đừng đi nữa Anh tỉnh rồi Như mọi lần đâu Mà cái thái độ của cô nghe Rất là lo sợ và cực kỳ hồi hộp luôn các bạn Lúc này nè Em Cúc mới nghe giọng ba mình rất là bình thường Chắc chắn là ổng không xỉn rồi Vậy thì chuyện gì đây Khi đó đó Mẹ của bé quay qua nói rằng Cúc ơi Anh Hoàng nhảy cầu cổ chiên rồi con Cầu cổ chiên là một cái cầu ở dưới miền Tây ha các bạn, và nó bắt qua sông cổ chiên. Em nghe như thế đó, chết lặng luôn. Em không biết phải đáp hoặc là trả lời mẹ mình như thế nào. Em cũng không biết phải bày tỏ cảm xúc của mình ra làm sao. Em đi không vững nữa. Em đứng chết chân ngay tại chỗ mà hai cái chân của em nó rung lên luôn. Và sau một lúc bình tâm trở lại đó, em mới suy nghĩ em tự trấn an này, chắc là ông ngoan này nè. Ông lại hù gia đình thôi chứ không có gì hết Tại sao bé Cúc lại nghĩ như thế? Do từ nhỏ đó Ông Ngoan rất mặc cảm vì không có bà Bác hai mất khi mà Ngoan mới 8 tháng tuổi thôi Cho nên là bé luôn sống rất là buồn Lúc nào cũng dễ bị tổn thương đó. Và lớn lên đi theo bạn bè thì bốc đồng và quậy phá Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở việc là xăm hình Cắt tóc, nhuộm tóc thôi Chứ không có tụ tập ăn chơi Phá làng, phá xóm hoặc là cờ bạc, cá độ gì hết trơn Và cũng có lần do giận mẹ đó Cho nên là ngoan có đấm tay vào trong gương Phải mây mười mấy mũi Nói chung các bạn nghe Thì các bạn cũng hiểu là cái tính cách của người này Nó có những cái bất ổn về vấn đề về tâm lý đó. Thậm chí đỉnh điểm có một lần Ngoan giận người ta dữ lắm Bởi vì người ta nói đó Mày là cái thằng không có cha Đối với một cái đứa trẻ Các bạn bị tổn thương từ nhỏ rồi Cho nên cái câu nói đó Nó là một cái giọt nước tràn ly nó Nó bung hết tất cả những cái gì mà chất chứa trong lòng bao nhiêu lâu. Sống làm gì nữa đây. Khi lúc nào mình cũng bị mang một cái mặt cảm như vậy. Ngoan lấy cái thuốc, gọi là cái thuốc xịt tóc đó. Uống hết luôn các bạn. Và cuối cùng nha, trong cái giây phút mà cận kề cái chết. Ngoan sợ. Ngoan có cầu cứu Và cuối cùng là người nhà phát hiện kịp đưa vào trong bệnh viện xuất ruột. Nên trong cái giây phút nghe mẹ mình nói là anh Ngoan nhảy cầu cổ chiên rồi. Thì em cúp em nghĩ chắc là anh bất mãn gì đó Anh hù dọa mọi người thôi Nhưng Bà con dòng họ thì cũng đi kiếm các bạn Ba nè, những cái bác nè Bác hai, bác ba đồ gì đó Nói chung tùm lưng tùm la người hàng sớm Láng gì nhờ được ai là nhờ hết Đi ngay trong đêm Khi mà tới cầu cổ chiên đó Chỉ còn cái xe của bé ngoan Và cái đôi dép mà mạng cu nó Để ngay ngắn trên cái cầu thôi Hỏi những cái người xung quanh đó thì không ai để ý, không ai thấy gì hết các bạn và coi camera đó thì nó lại không có quay ngay cái đoạn mà mà mà ngoan nó để xe hỏi những cái người chạy lưới xung quanh đó, thì họ cũng bảo là họ không có thấy ai hết và gia đình nhận được những cái thông tin từ người qua lại trên cầu củ chi gia đình cảm thấy thở phào nhẹ nhõm phần nào chắc là thằng này nó đi đâu đó thôi không có vấn đề gì đâu tuy nhiên ngay trong đêm đó chính em cúc nằm một giấc chim bao Em thấy bác hai của mình Thật ra lúc bác mất đó là ba mẹ của em chưa có lấy nhau Khi mà em kể dứt chim bao này ra Thì mọi người mới nói đó chính là bác hai của em Em thấy lại cảnh tượng bác hai Và cái người anh tên là Ngoan đó Đứng trên cầu cổ chiên Anh chuẩn bị nhảy tới nơi rồi Ba của ảnh anh đó, đứng sát rạt bên cạnh và kêu Nhảy đi Và cuối cùng Ngoan Nhảy thẳng từ trên cầu cổ chiên nhảy xuống Và chắc chắn là Ngoan đã chết Bởi vì cái cảnh trong giấc mơ đó chuyển qua Cúc thấy cái xác của người anh mình nổi ở trên một cái ngã ba sông Gần những cái cây bầm Cúc còn thấy rõ nghe Ông Ngoan lúc đó là mặt sọt trắng Áo xám nè Nhìn thấy rất là kỹ luôn các bạn Chắc chắn không thể nào làm được Cái cảnh tượng đó nhớ như in trong đầu Nó ghim thẳng vào trong cái tâm khảm của em đó, Khiến cho em rất là sợ Anh mình chết rồi Tất cả những cái niềm hy vọng tư chiêu giờ của gia đình Hoàn toàn bị dập tắt kể từ giấc chim bao này Cúc giật mình tỉnh dậy Đồng hồ điểm mới có 4 giờ sáng thôi Lập tức bé chạy ra và hỏi là Có tung tích gì của anh ngoan chưa Thì ba của bé trả lời là vẫn chưa Hôm nay mọi người sẽ thuê ghe đi tìm ở dưới sông nha Phần còn lại thì sẽ tìm ở trên bờ Gọi hỏi người quen người thân Nói chung là cũng vạch ra lộ trình Họ không dám bãi bỏ hoàn toàn cái Cái suy nghĩ là có thể là Ngoan đã chết đuối Nhưng mà họ cũng không khẳng định hoàn toàn là như thế Và lúc mà tỉnh táo rồi Bé Cúc có chạy xuống nhà của bác hai gái Để mà hỏi thăm tình hình như thế nào Bác hai ơi Hôm qua anh Ngoan ảnh có đi nhậu gì không? Thì bác hai trả lời là không Hôm qua đúng thiệt là nó có nhậu nhưng mà nó không có cự gãi gì với bác hết nó rất là bình thường luôn Nó nhậu ở gần nhà của chị Hà nó nè Nhậu xong nó ghé vô nhà chị nha xong rồi hôn thằng Hoàng là con của bé Hà đó các bạn gọi cô ngoan là cậu ruột Thì bé Hà nó có hỏi là ủa em đi đâu giờ ngoan vào ăn cơm rồi về Nhưng mà thằng cô ngoan nó không có vô nó có đứng ở cửa nè xong rồi ôm hôn thằng cháu của mình Và cuối cùng là nó rời đi Nó về ngang nhà của bác hai gái Xong rồi chạy vào ôm hôn bác hai gái Xong rồi ôm hôn bà ngoại Hôn một cái rất là sâu Và cuối cùng là nó bỏ đi đâu đó Nghe kể là toàn bộ sự tình là như thế Và đây là lần cuối cùng mà tất cả mọi người gặp thằng cô ngoan Và sau khi mà hỏi hàng bác của mình xong Bác kể vừa kể bác vừa khóc Đến nỗi mà bác suýt ngất đi luôn đó Và bé Hà lúc này cũng cùng mọi người mua hoa nè Trái cây rồi giấy tiền vàng mã lên trên ghe để mà đi tìm em của mình Thật ra lúc này nghe Bé Cúc rất là muốn kể về cái dứt chim bao Nhưng mà nhìn bé hai gái nè Nhìn mọi người an ủi rằng Thôi không sao đâu Chắc là nó sẽ trở về thôi Thằng ngoan nó giận mọi người hay người xa Nó đi đâu, nó nó trốn Và nó như vậy đó chứ không có vấn đề gì đâu Thì em cút không tài nào Em mở miệng mà em đành đoạn Em nói ra cái sự thật là như vậy Mặc dù em biết mười mươi chắc chắn Anh của mình chết rồi Em ôm câu chuyện này về nhà Trong nỗi lo sợ tổ cùng Trong sự đau khổ Trong cái sự dằn vặt Em kể với mẹ của mình Mẹ trơ mắt ra nhìn em và nói Lần này là mẹ tin con. Hai lần trước con nằm mơ là chuẩn xác hết trơn rồi. Mẹ tin. Là nó diễn ra thật. Thằng ngoan á. Chắc chết rồi con ạ. Và sau một ngày tìm kiếm á, Nhưng mọi người vẫn không thấy xác của anh. Cũng như là tung tích qua cái sự hỏi thăm từ người thân người quen. Đi coi thầy đó, Thì ông nói này bà nói kia. Người nói thằng này vẫn còn sống. Người nói thằng này chết mất xác rồi. Nhưng. Gia đình vẫn rất là hy vọng các bạn Và rồi đến sáng ngày thứ 2 Đúng 9 giờ Anh Trình là chồng của bé Hà Được người quen báo lại là nhìn thấy Một cái người nào đó rất là giống Thằng cu ngoan Nằm ngủ trong một quán cà phê bên Trà Vinh Cứ trùm kính mền và ngủ như vậy thôi Hỏi người ta đó Thì người ta kêu là cái cái cái người này nè Là nằm ở đây được 2 ngày rồi Cái hình xăm ở chân y trang Như là của ông cu ngoan Thì chắc chắn là đúng rồi Mọi người cảm thấy rà soát thông tin từ lúc mất tích đến lúc tìm được và những cái dấu hiệu nhận biết trên cơ thể nó rất là giống luôn Cho nên cái người quen đó kêu ông Trình qua đây đi để mà kéo thằng cu ngoan vàng và do sợ cô nó sẽ chạy mất á Cho nên là có gọi điện xong rồi cũng tự chủ động sắp xếp người để mà cản lại ha Nghe như vậy rất là mừng luôn các bạn Cho nên là ông Trình Ông tắt điện thoại một cái là ông lấy xe máy Ông leo qua bên quán cà phê liền Ông chỉ kịp báo thông tin là như thế thôi Thì sau khi ông cướp máy Ông đi rồi đó Thì gia đình lại nhận tiếp một cuộc điện thoại Từ ba của em Cúc Là người đi cùng cái ghe Với lại bác hai gái Là mẹ của một cô Hoang Cũng gọi điện về thông báo Tìm được thằng Hoang rồi Rồi bác ơi, gia đình tưởng hai thông tin trên là một, nhưng không các bạn ơi. Không có bất kỳ kỳ tích nào diễn ra với gia đình của bé Cúc hết. Bác hai cùng với lại ba của Cúc á, thông báo là tìm được thằng Ngoan rồi, nhưng mà tìm được thi thể của nó. Ở bên trong cái túi quần các bạn, vẫn còn cái bớt và chứng minh dân dân. Còn người mà người quen của ông Trình nói lại đó. Thì là nó chỉ hình xăm nó giống thôi Và người này là bỏ nhà đi Và nhà cũng ở gần bên Trà bên chiếc hoàn toàn không phải là ngoan nha Tới lúc này Các bạn tưởng tượng đi Giữa cái hy vọng và cái thất vọng Nó cứ dồn dập liên tục xen kẽ nhau Nó đớn đau tới trường nào Cả gia đình bàn hoàng Người thì khóc, người thì xỉu Không còn một ai bình tĩnh hết trơn Nhưng câu chuyện đáng sợ là gì? Là xác của thằng cô Quan nổi lên đúng cái vị trí trong giấc mơ của em Cúc Tại sao em lại khẳng định như vậy Do phải chụp hình ảnh lại để làm bằng chứng hiện trường Và ký cái cam kết đó, là sau này không được kiện tụng gì về cái chết của ông cô Quan Và tấm ảnh đó nè Em vẫn còn nhớ như in là ngoan nổi trên một cái bãi bần Mặc quần soạt trắng và áo sáng Em chết lặng khi mà nhìn thấy tấm ảnh chụp hiện trường Nó không khác trong giấc mơ của em Dù chỉ là một cái chi tiết nhỏ thôi Mặc dù trước khi mà ngoan mất đó, Em chưa bao giờ được gặp người anh của mình Một lần nào hết Quá là chấn động luôn Nén cái nỗi đau thương Và đưa xác về Cúc ngồi trong nhà mình Thì kiểu em rất là kiểu dằn vặt Về bản thân của em Và em sợ Và em nó lẫn lộn những cái Vô vàng những cái cảm xúc luôn các bạn Tuy nhiên thì em có nguyện trong lòng em hứa đó Anh Ngoan ơi Em sẽ xuống nhìn anh lần cuối nha anh Ngoan Anh cho em xuống nhìn anh lần cuối nha Và khi em nói cái ý định này ra cho mẹ của mình đó Thì mẹ không có cho Mẹ biết em có phần âm rất là nhạy Nên cấm tuyệt đối luôn Khi nào tẩn và quang tài xong Muốn làm gì làm Và đến tối ngày em đó Tự nhiên em đang nằm bình thường Thì không tài nào em thở được Người em lạnh từng cơn luôn Khó thở mà nó rung lên bần bật bần bật Giống như là bị giật kinh phong vậy đó Và cô Út của em thấy như thế Liền chạy xuống đốt cho cô Ngoan một cái nén ngang Tại vì cô Út cũng biết chuyện chiều nay là À con nhỏ này nè Nó muốn xuống để nó nhìn mặt anh nó lần cuối Nhưng mà mẹ nó thì không cho Và cô Út cũng hoàn toàn thông cảm lý do thôi Nên cô mới thay mặt ha Xuống đốt cho Ngoan một cái nén ngang Thay mặt người em xin lỗi anh của mình Ờ nó hứa Nó xuống nó nhìn con lần cuối Nhưng do cái nói vậy đó Nó không có xuống được Con đừng có Có có có có có quở hay là con đừng có trách gì nó nữa nha con Và tầm 30 phút sau các bạn Em Cúc bình thường trở lại Tuy nhiên Những cái đau đớn trên thân thể đó Nó cũng không thể nào so bì được Với những cái dằn vặt trong tâm Đau khổ nè Không khí tan tóc Ai oán sầu thảm Bao trùm lên gia đình của em Cúc Bởi vì sao? Không một lá thư tuyệt mệnh, không một lời dặn dò và không một lần gặp gỡ cuối cùng. Và trong cái đám tang các bạn, người ta đồn đại đó là do bác hai trai kéo con của mình theo. Nên người ta bày cho gia đình một cách á là để xuống cái huyệt mộ của ngoan lá cách và lá đu đủ để ngủ ý rằng là đủ rồi cách đi để trong nhà không còn ai phải ra đi trong lòng sông lạnh lẽo đó nữa. Và có những cái người thân quen trong đám đó, họ nói rằng trước khi mất đó, là Ngoan có kể với họ nghe, Khi mà Ngoan đi nhậu đêm về rồi đi tè ngoài góc dừa đó, Ngoan thấy từ đằng xa có một ông màu trắng và một ông màu đen đứng nhìn Ngoan. Tầm vài lần trước khi mất, Ngoan có kể câu chuyện này với vài người mà họ đều lần lượt kiểu giống như là họ kể lại cùng một câu chuyện như thế đó. Và những cái nhóm người này là họ hoàn toàn không có quen nhau đâu nha đây chắc chắn là một cái điềm báo trước luôn các bạn hai người một người màu đen một người màu trắng chắc chắn là hắc bạch vô thường hoặc là ai đó báo trước về cái chết của ngoan và sau đám tang câu chuyện nằm mơ cái giấc chim ba của bé cúc này được kể với lại bé hà và bác hai gái. Hiển nhiên là bác với lại chị trách em là tại sao không nói để kiếm gặp để tìm được cái tử thi của của của anh ngoan sớm hơn, xem không nói đi, nhưng mà mọi người cũng hiểu là trong lúc còn hy vọng, ai lại tạt một cái gáo nước lạnh như thế. Và khi mà ngoan mất được đúng 7 ngày rồi, gia đình có thỉnh thầy trụ trì ở chùa nơi mà gửi ngoan tu tập để rước hồn ngoan về. Và câu chuyện này ly kỳ lắm nha các bạn. Lúc mà đi tìm hồn của ngoan đó, thì có xin lỗi lúc mà đi tìm xác của ngoan đó thì có hai ghe tham gia tìm kiếm, một ghe to, một ghe nhỏ. Lúc mà tìm thấy cái xác là ghe to, chở xác về cũng là trên cái ghe to đó. Ghe này là do một cái người giàu ở trong vùng của bé Cúc cho mượn miễn phí để làm thiện nguyện cho những cái câu chuyện người ta chết sông chết suối như thế. Và hôm đi rước hồn á Có ít người đi lắm Không có nhiều như hôm mà đi tìm xác đâu Nên là mượn cái ghe nhỏ nha 11 giờ Mọi người lên ghe đi được đến cồn gần đó Thì cái ghe nó không có nổ máy nữa các bạn Thử đi thử lại 2-3 lần Cũng không được Gọi cho cái người chủ ghe đó Thì họ bảo tắt vào bờ đi Ngay khúc đó là cái chỗ trại dừa của họ Họ đổi cái ghe cho Đổi qua một cái ghe nhỏ khác Máy vẫn không lên Trùng hợp lúc này nè Người ta lấy cái ghe to hôm trước về á, nên là gia đình mượn thử cái ghe này xem là nó như thế nào. Trời ơi, mới vừa lên ghe to một cái nha các bạn. Nổ một phát một ăn liền luôn, chạy như bình thường. Và sau này á, người chủ ghe có kể lại á, là khi gia đình lên cái ghe to để mà rời đi rồi, thì hai cái ghe nhỏ kia chạy lại bình thường. Có nghĩa là người chết á, người ta đi chỗ nào á, thì người ta muốn về đúng chỗ đấy, kể cả phần hồn. Hay là phần xác Và mặc dù bị trục trặc như vậy Nhưng toàn bộ hành trình dẫn vong phía sau á Nó rất là thuận lợi và xuân sẻ Bữa đó em Cúc có chuẩn bị đồ lễ Cùng với cả nhà nên em có nhớ 49 thao sắc nhỏ Đổ mùng dưa Và dầu lửa vào để mà đem ra sông đốt Rồi thả Chuẩn bị cá nè để mà phóng sanh Một cái thước vải trắng dài 7 mét Một cái cầu thang tự đóng bằng chuối có bảy bậc Cái này thì các bạn nghe quá là quen rồi đúng không? Bánh trái, hoa, quả, nhan đèn đều chuẩn bị rất là nhiều. Và tất nhiên là bé Cúc không có được đi theo ghe vớt hồn. Nhưng mà về đó, mọi người có kể lại. Ra tới nơi, thầy trụ trì có đọc một cái bài chú rất dài xong rồi kêu tên họ của Ngoan. Xác của Ngoan trôi gần 17 số nên là ghe lớn đó chạy tới đúng cái nơi vớt được cái xác. Thầy ở đó nghe, đọc tiếp một bài chú rất là lâu Mọi người ở trên ghe thì chỉ cần niệm Nam Mô a Di Đà Phật Để mà trợ duyên thêm cho con, cho cháu mình về Còn những người, giống như là những cái người đệ tử đi theo thầy trụ trì đó Thì họ cũng cùng đọc những cái bài tế lễ với thầy trụ trì Và khi mà đọc chú xong xuôi rồi Thầy mới thả cái thước vải trắng đó xuống ngay đúng vị trí vớt tử thi của ngoan lên Thì khi này các bạn, thầy nói đó Nè Theo ghe để mà quay về đi nha Theo ghe quay về nơi Mà con đã nhảy xuống dòng sông này đi nha Kỳ lạ thay các bạn Người ta kể lại là trên cái thước vải đó Nó vướng một cái bụi lục bình nhỏ Dù thầy lấy chân vũ vũ Cho cái khúc vải nó trôi trôi ra đó Nhưng mà cái hút lục bình đó Nó không hề rớt đi Nó vướng vào trong không biết sao nữa các bạn Và cuối cùng các bạn tin không? Cả khúc vải trắng Và cái khúc lục bình đó Trôi 17 km Về đúng nơi cầu cổ chiên Mà ngoan đã nhảy Và kết thúc cái mạng sống của mình Mọi người nhìn không tin được Vào mắt của mình luôn Cái tấm vải trắng á, Nếu theo dòng nước nó có thể trôi Nhưng bây giờ nó vướng vào một cái bụi lục bình lớn Thì làm sao mà nó có thể dễ dàng mà trôi theo một cái hướng Giống như là có ai đó đẩy đi vậy đó các bạn Và tiếp theo á, Thầy trụ trì sẽ làm một cái lễ khác Là xin xăm xin một lần thôi quẻ lên là à cái vong người này về rồi cho nên ai cũng thở phào nhẹ nhõm hết thầy rước thẳng vong của ngoan lên chùa và ngoan ở đó đến bây giờ luôn các bạn và tất nhiên sau đó nó không có bất kỳ một cái câu chuyện tâm linh rùng rợn nào theo kiểu là vong của ngoan hiện về dưới cái hình dạng máu me xong rồi người ướt sủng để mà dọa ai hết Em cúp em nói đó Có lẽ gia đình làm nhiều điều thiện nguyện Rồi hồi hướng cho Ngoan Từ lúc biết là Ngoan mất Gửi Ngoan lên chùa Nên là trời Phật thương Phù hộ độ trì cho Ngoan rất là Ngoan ngoãn Học hành rất chăm chỉ nè Tuy nhiên một khoảng thời gian sau đó Khi mà bé Hà Với lại bác hai gái đi coi thầy Thì người ta mới nói đó Cái số của Ngoan Là số hợp âm từ nhỏ Luôn ở một mình Nhưng mà thật ra hay nói chuyện với người âm lắm Mình nhìn thì mình không có thấy Nhưng mà ngoan thì ngoan thấy nha Ngoan mất là do đi theo ba của mình Có một điểm trùng hợp Bác hai của em Cúc sinh năm 1972 Mất vào năm 1997 25 tuổi Ngoan sinh năm 1997 Và cũng mất vào năm 25 tuổi luôn các bạn Và hồi trước đó, đó, Ngoan thoát chết nhiều lần lắm Theo như lời kể của gia đình đó Nhiều lần tưởng chết rồi, nhưng mà không Thoát trong gan tức Và ông thầy ông có giải thích những cái lần đó là nợ trần còn chưa dứt Và sau đến số, đó người ta cố tình cử người tới trước Ngoan đi rồi Phần số là vậy đó Nên là gia đình đừng đau lòng nữa Bây giờ nha, Ngoan đang tu tập trong một cái ngôi chùa Lâu lâu á vẫn về thăm mẹ Thăm chị với lại thăm cái đứa cháu trai các bạn Cho nên á gia đình nè Nên tập trung hướng thiện đi Làm những cái điều tốt lành à, Gieo duyên à, Xong rồi làm phước bố thí Cúng dường giúp đỡ cho những cái người xung quanh Ráng đi ha Để hồi hướng cho người con trai Cho người ta bớt đi tội lỗi bất hiếu của mình Thì về sau mọi thứ nó sẽ yên ổn thôi Và kết thúc câu chuyện của Ngoan Đến năm 2022 đó Các bạn có nhớ chi tiết khi mà Nguyễn Kể có một cái khúc mà ông Bảy ở nhà của bà Ba bảo vệ bà Ba khỏi một cái gì đó trong giấc chim bao của em Cúc không? Thì năm 2022, Tết vừa xong là bà Ba phát bệnh nặng không? Do bà bị tiểu đường khoảng 10 năm nay rồi, bệnh càng nặng cho nên là bà không qua khỏi. Lần này thì không có gì đáng sợ hết trơn. Nhưng mà trước cái đêm bà mất đó, bé Cúc cũng mơ thấy bà Bà có xuất hiện và bà chào tạm biệt bé Cúc và bà cười rất tươi chứ không phải là đoàn tang lễ nó rùng rợn như những lần trước Và sau sự ra đi của bà ba thì câu chuyện tâm linh của bé Cúc gửi về cho Nguyễn Nguyễn đến đây là tạm thời kết thúc đoàn Và em có tâm sự đó, có lẽ mọi người nghĩ gia đình em bị trùng tang nhưng mà phải đâu Do là ông hai của em mất vào năm 2015, ông sáu thì mất 2016, ông bảy thì mất 2019. Anh của em thì mất 2021 còn bà ba thì mất năm 2022. Mọi người mất khá là xa nhau và thời gian nó không theo một cái trật tự nào hết. Tính về dòng họ đó thì có tới hai người lặn rẽ và bình thường trùng tang thì chỉ bắt thông thường nha. Đa phần là chỉ bắt những người Trong họ thôi, có nghĩa là có quan hệ máu mủ và ruột rà với nhau đó Còn về bản thân của em đó Hiện tại em cũng tâm sự thêm là mình không còn bị bóng đè nhiều như trước thi thoảng chỉ thấy mệt mệt trong người thôi Chắc là cái phần âm nó vẫn cảm giác được là có người chết Linh hồn của họ đang ở xung quanh Còn những người thân đã mất trong dòng họ trong gia đình Thì em cũng không mơ thấy họ nhiều nữa Em chỉ cầu mong á cho họ được bản sanh về cõi an lành thôi Và đến đây là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi Và cảm ơn Đầu tiên là cảm ơn hai em ha Em Tuế cũng như là em Cúc Đã gửi về cho anh Nguyễn Hai câu chuyện rất là hay ngày hôm nay Và video này là video đầu tiên của tháng 9 Và sau lễ và đáng ra nó sẽ được lên Vào hai ngày trước rồi Nhưng mà cũng tâm sự với mọi người là Nguyễn đang bị một cái và cái chấn thương về tay Các bạn thấy cái cổ tay của mình Nó sẽ không có tự động nâng lên được Mà nó lại còn rớt trúng vào ngay cái tay phải nữa Cho nên hiện tại là là là mình thu thì nó rất là khó luôn cầm nắm nó đang trên quá trình phục hồi đó cầm nắm nó cực kỳ là khó luôn các bạn cho nên là lúc đây là lúc thu thôi nha chứ còn lúc cắt video chắc chắn nó sẽ rất là lâu mấy ngày hôm trước lúc mà mới bị đó, hai ba ngày trước đó, đáng ra là nó lên mình sẽ định thu rồi nhưng mà nó nó hơi đau nó hơi tê nó nó nó nhức á và phải dành thời gian để mà đi chăm cố và tập phục hồi cho nó Lấy lại cái cảm giác bình thường Thì thật ra nó cũng không có tới nổi gọi là đâu Tại vì đi thăm khám và chụp siêu âm Xong rồi điện cơ các kiểu thì bác sĩ cũng bảo là do Thật ra cái này cũng chia sẻ để cho các bạn để ý Là do mình nằm cái tư thế ngủ nó bị sai đó Lúc mà Nguyễn bị là Nguyễn nằm đè lên như này nè Nằm tì thẳng cả cái đầu Lên trên trên cái bắp tay luôn Thì dẫn đến việc là nó bị đơ tức là nó vô tình nó chạm vào cái cái cái cái dây thần kinh hoặc là nó trúng vào một cái gì đó không biết mà các bạn văn phòng rất là hay nằm kiểu này đúng không? Một là co như thế này nè, gác đầu lên đây hoặc là để như thế này nè, gác đọng đây để ngủ cho mình không nằm cho nó thoải mái đó. Thì vô tình nó bị trúng một cái gì đó. Từ đây đến đây nó vẫn bình thường, nhưng phần cổ tay đến bàn tay á là nó đang hơi khó. Và theo như bác sĩ nói là mình đang bị cái cái cái gì cái chèn dây cơ trong thì phải và hiện tượng này cũng phổ biến lắm cũng nhiều người bị do là cái thói quen nằm ngủ nó bị sai ha Nếu đúng là bị chèn dây thần kinh chèn cái cái cái dây cơ trong thì là nó do cái thực sự là do cái nằm ngủ ha nhưng mà thôi Nếu mà bạn nào đang bị tình trạng tương tự tốt nhất là vào bệnh viện mà thăm khám để mà có một cái kết luận nó chính xác nhất từ những người có chuyên môn ha Nói chung cái gì cũng phải là nên đi bác sĩ để mà mà mà người ta thăm khám cho nó có một cái chuẩn đoán và cái phác đồ điều trị nó tốt nhất đó thì cũng chia sẻ với mọi người để mọi người để ý à, các bạn văn phòng á, cực kỳ để ý luôn bây giờ thời đại này mình hãy xem điện thoại nhiều á thì là cái cơ tay của mình nó đã vốn dĩ nó đã hơi, hơi ấy rồi suốt ngày toàn cầm điện thoại lướt, lướt lướt như vậy nè nó đã không không không có được khỏe giống như là những cái thời mà anh chị và các các, các ông bà cụ ngày xưa. Cho nên là các bạn phải rất là để ý những cái vấn đề về về chỗ này á. Đâu có ai nghĩ là nằm ngủ xong bây giờ tự nhiên tôi giống như là dương quá vậy đó, tạm thời là liệt mất một cái bàn là là là, là chưa không cử động được bàn tay phải. Tức nhiên là cầm nắm sách thì vẫn sách được, chỉ có điều là cái sự linh hoạt của nó đó là đang rất là khó khăn luôn. Và rồi, đến đây thì video cũng rất là dài. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và mọi người đừng quên like share quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh.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 Hãy subscribe mọi người trong video sau ha.